7. Người thầy chữa bệnh Có nhiều nhân và duyên đối với việc bệnh nhân có thể được khỏi bệnh hay không, và bao lâu thì khỏi bệnh. Chẳng hạn, kết quả tùy thuộc vào việc bệnh nhân đã tích tụ đủ thiện nghiệp từ những hành vi tích cực trong quá khứ hay không. Nó cũng tùy thuộc vào việc các bệnh nhân có mối liên kết thiện nghiệp với người chữa bệnh, thầy thuốc hay không, và bốn thành phần đất, nước, lửa, gió của cơ thể bệnh nhân có hài hòa được với bốn thành phần của cơ thể người chữa bệnh hay không. Tuy nhiên, có ba yếu tố chính trong việc chữa bệnh, đó là lòng tin, tâm bi mẩn và giới hạnh. Năng lực của lòng tin Việc điều trị bệnh liên quan rất nhiều đến lòng tin của cả hai bệnh nhân và người chữa bệnh Năng lực tâm của người chữa bệnh là quan trọng nhưng lòng tin của cả hai người bệnh nhân và người chữa bệnh vào phương pháp chữa bệnh cũng quan trọng nữa Dĩ nhiên sự tin tưởng cần được dựa trên thái độ chân thành bi mẫn Ít dị kỷ, một thái độ dị kỷ cũng như những suy nghĩ không lành mạnh như sân hận và những mong cầu bất thiện sẽ cản trở khả năng chữa bệnh cho người khác. Lòng tin là một nguyên nhân quan trọng của sự thành công, không chỉ riêng trong việc chữa bệnh mà còn là trong bất kỳ hành vi nào kể cả việc thành tựu các chứng ngộ trên đường tu giác ngộ. Đôi khi cách chữa bệnh có vẻ như rất kỳ cục, nhưng nếu bệnh nhân có được niềm tin mãnh liệt vào đó, họ sẽ được chữa khỏi. Để chứng minh, tôi sẽ kể một câu chuyện xảy ra ở Busadua, Tây Bengal, Ấn Độ, nơi tôi đã đến sống 8 năm ngay sau khi rời khỏi Tây Tạng. Trước kia, Dusa là một nhà tù khi người Anh còn cai trị Ấn Độ. Nơi đó Mahatma Gandhi và Thủ tướng Nehru đã bị giam. Các tăng sĩ Tây Tạng thuộc bốn truyền thống muốn tiếp tục tu tập trong tu viện sẽ được gửi tới Busa. Tuy nhiên, đa số các tăng sĩ định cư ở đó là đến từ ba tu viện lớn gần Lhasa, Sera, Ganden và Drepung. Các tăng sĩ khác Đi định cư nhiều nơi trên nước Ấn Độ, một số đã đi làm nhân công xây dựng đường. Dãy nhà dài, nơi trước kia giam Thủ tướng Nehru, bây giờ dành cho các tăng sĩ thuộc tu viện Sera. Các tăng sĩ sống chen chúc bên trong dãy nhà giam, cũng như bên ngoài hay trên hành lang có dây thép gai chấn sông. Họ bao các dây thép gai bằng quần áo cũ, tre và các vật liệu khác nữa. Còn các ni sư thì ở trong dãy nhà giam mà trước kia, ngài Gandhi bị nhốt. Không có gì thay đổi, các dãy nhà tù cùng với các hàng rào thép gai vẫn còn đó. Chỉ có một điều khác là những người sống trong đó nay không còn gọi là tù nhân. Pusa là một nơi nóng bức, bất lợi cho sức khỏe, nhiều tăng sĩ bị bệnh lao phổi cũng như các bệnh khác, nhiều người bị ốm và chết ở đó, một phần vì họ không thích nghi được với khí hậu và thực phẩm Ấn Độ. Mỗi buổi sáng, các tăng sĩ thuộc bốn truyền thống Phật giáo Tây Tạng đều tụ họp lại trước thềm để cầu nguyện và làm lễ Puja. Chú thích, bốn truyền thống của Phật giáo Tây Tạng là Niên Ma, Sakiya, và Geluk, hết chú thích. Vì trời nóng nên họ đổ mồ hôi rất nhiều. Vào một buổi sáng trong khi hành lễ puja, một tăng sĩ nói với người đang ngồi bên cạnh rằng ông ta đang ốm, sốt cao. Dị tăng bên cạnh bèn lấy tay cào một ít ghét bẩn trên thân rồi vê thành viên nhỏ đưa cho người bệnh và nói rằng đó là viên thuốc đã được làm phép chú nguyện. Ông ta thực sự tin rằng đó là viên thuốc đã được làm phép chú nguyện nên đã nuốt vào và kết quả là nhanh chóng phục hồi bệnh sốt cao. Sở dĩ dị tăng bị ốm đã được khỏi bệnh không phải vì bản thân viên thuốc mà nhờ lòng tin vào năng lực chữa bệnh của nó năng lực chữa bệnh đó đến từ tâm ông ta đến từ sự tin tưởng của ông ta vào viên thuốc mà ông tin là đã được chú nguyện năng lực của tâm từ bi như tôi đã nêu ra Tâm bi mẩn là một nguồn lực khác nữa trong việc chữa bệnh. Nếu bác sĩ điều trị cho chúng ta, tỏ ra biết thông cảm xót thương và dịu dàng, thì khi dị ấy chỉ vừa mới nói chuyện hay chạm vào người, ta đã cảm thấy khỏe hơn, bớt đau hay có thể thấy an tâm hơn. Có thể ông ta cho chúng ta loại thuốc không phải tốt nhất, nhưng nó vẫn có tác dụng tốt cho chúng ta. Nhưng nếu một bác sĩ không có tâm từ bi, ông ta có thể chỉ quan tâm đến uy tín và hạnh phúc riêng mà không để ý đến sự đau khổ của bệnh nhân. Và dù ông ta cho loại thuốc tốt nhất, đắt tiền nhất, nhưng nó vẫn có thể không có tác dụng tốt cho bệnh nhân. Những ai làm công việc chữa bệnh nên tập trung nhất tâm thiền định về bồ đề tâm. Dù đang làm công việc hàng ngày hay đang nhập thức, họ cũng nên thực hiện các pháp thiền định theo thứ lớp về con đường từng bước đưa tới giác ngộ để thành tựu sự thực hành tâm bi mẫn. Mọi người đều đồng ý với nhau rằng tâm bi là cần thiết nhưng ít người biết được một cách cụ thể làm sao phát triển được tâm này. Người thầy thuốc tốt nhất là người đã thành tựu bồ đề tâm Tâm vị tha cầu giác ngộ vì lợi lạc của tất cả chúng sinh hữu tình Toàn bộ thân thể của một vị bồ tát đều là phước báu nhập vào tâm vị tha thanh tịnh của Ngài Tâm không hề có chút ô nhiễm bởi bất cứ tư tưởng dị kỹ nào Tâm của các bồ tát đã được chuyển hóa Vì các ngài đã hoàn toàn dứt bỏ ý tưởng, làm lợi cho riêng mình. Các ngài toàn tâm toàn ý, lo nghĩ, làm lợi lạc cho chúng sinh. Trong từng hành động như đi đứng, nằm ngồi, ăn ngủ, thậm chí kể cả lúc thở, các vị Bồ Tát đều luôn nghĩ và làm vì lợi lạc cho mọi chúng sinh hữu tình. Bồ Đề Tâm là một tâm quý báu thanh tịnh, vì các vị Bồ Tát không chỉ buông bỏ tâm thô lậu chỉ biết quan tâm bản thân mà còn buông bỏ cả những suy nghĩ làm gì đó cho riêng mình ngay cả thân thể của vị Bồ Tát chỗ y cứ cho Bồ Đề Tâm Thiên Liên của Ngài cũng là phước báu các vị Bồ Tát rất đáng để chúng ta chiêm ngưỡng tức là bất kỳ chúng sinh nào kể cả súc vật Nếu có cơ hội nhìn thấy, nghe hay chạm được vào thân thể các vị Bồ Tát cũng đều được lợi lạc. Cho nên, chỉ riêng việc chiêm ngưỡng một vị Bồ Tát cũng đã là sự chữa bệnh vì sự tiếp cận chiêm ngưỡng đó sẽ an định được tâm chúng ta. Ngay cả hơi thở của một người có tâm đại bi cũng được xem như thuốc chữa bệnh. Thậm chí, những thứ như nước tiểu, nước bọt, máu, phân cũng như mọi thứ khác thuộc về thân thể họ. Một người bệnh có thể được chữa lành nhờ được vị bồ tát phà hơi thở vào người, được vị bồ tát chạm vào người, hay quần áo của họ chạm vào người cũng sẽ mang đến phước báu vô lượng. Thậm chí việc uống nước tiểu hay sức nước tiểu của một vị bồ tát vào chỗ nhiễm trùng cũng có năng lực chú nguyện và chữa bệnh. Nhiều câu chuyện về các hành giả tâm linh có thể chứng minh điều này. Ở Tây Tạng, khi một người bị ngất xỉu hay phát cuồng, cách chữa bệnh thường áp dụng là đốt tóc hay quần áo của vị Lama cao cấp và đưa cho người bệnh hít khói. Nếu bệnh nhân bị ngất, họ sẽ tỉnh lại rất nhanh. Ở một số đất nước Thiên Chúa Giáo, Cũng có lối chữa bệnh giống như vậy với các di vật thánh tích của Thánh Saint Francis ở Assisi và của các vị thánh khác. Lama Geshe và tôi đã quan sát sự việc này khi chúng tôi viếng thăm một số nhà thờ và tu viện Thiên Chúa Giáo ở nước Ý. Một số nhà thờ ở Ý đã giữ quần áo của các vị thánh Thiên Chúa Giáo và những mảnh giải nhỏ xíu. Lấy từ quần áo các ngài đã được đưa cho các bệnh nhân, họ đốt thành tro để uống hay nuốt các mảnh giải nhỏ đó. Họ thường nôn, ói ngay sau khi nuốt và rồi dần dần khỏi bệnh. Người ta giải thích rằng ma quỷ gây bệnh đã thoát ra khỏi bệnh nhân. Năng lực chữa bệnh đến từ sự thành tựu chứng ngộ cao cấp và nhất là đến từ tâm từ bi của các vị thánh. Ở Solukumbu nước Nepal có một tu viện cho cả Tăng và Ni, giờ đây tu viện đó không còn nhiều Tăng sĩ vì vị trụ trì đã qua đời. Vị trụ trì tu viện này là một vị thiền giả ẩn tu cao cấp đã đến đây ở sau khi rời khỏi Tây Tạng. Trước đó, Ngài là vị tri sự của một tu viện lớn ở Tây Tạng. Một chi nhánh của trường đại học Serame. Nhiệm vụ của Ngài là thu gom ngũ cốc và các thực phẩm khác từ các làng có mối liên hệ với tu viện và đem bán để nuôi sống tu viện. Công việc tri sự đã không thành công và sự thất bại này khiến Ngài phát sinh tâm buông bỏ, cương quyết thoát khỏi luân hồi. Ngài xin thôi nhiệm vụ tri sự ở tu viện đi tìm gặp Ngài Lama Linh Xe Đọc Tre Trang, một vị cao tăng rất thông tuệ và nhận giáo huấn về con đường từng bước tới giác ngộ. Rồi Ngài đi đến một nơi cô tịch trên núi để thiền định. Trong 6 năm, Ngài sống trong một hang đắp đất bùn được đào sâu bên triền núi. Trước đây ở Tây Tạng, Trên những núi cao, lỗ chỗ những hang trông xa xa như những tổ kiến. Đó là những hang động mà các thiền giả đến sống trên núi để thực hiện cho được sự thành tựu con đường đưa tới giác ngộ. Họ đào hang sâu vào trong núi và bích miệng hang. Ngày nay còn lại rất ít các hang như vậy. Ngài nhập thức ẩn tu ở trên núi trong 6-7 năm và thực chứng trạng thái an định hay định tam muội Samatha cùng với Bồ Đề Tâm. Ngài cũng đạt được các chứng ngộ Tantra. Với sự thành tựu tam muội, hành giả sẽ có được sự tập trung nhất tâm và không dao động. Một khi tâm tập trung vào một đề mục, hành giả có thể kéo dài sự tập trung vào đề mục đó trong nhiều tháng, nhiều năm, và thậm chí trong nhiều kiếp nếu muốn. Tâm và thân của hành giả trở nên hoàn toàn được tinh luyện. Các vấn đề thuộc về cơ thể như bệnh tật, mệt mỏi, vân dân, không còn là chướng ngại của thiền định, và các hành giả kinh nghiệm được trạng thái đại lạc, cả về tinh thần lẫn thể xác về thành tựu pháp định tam muội ngài có được linh kiến và có thể sử dụng năng lực này để khuyên bảo cho ý kiến về các vấn đề của người khác các thành tựu mà ngài đạt được đã khiến cho ngài trở nên nổi tiếng ngài lập một tu viện cho tăng và ni ở Tosang thuộc những vùng cao của Tây Tạng khi Tây Tạng có biến động, Ngài cùng các vị Tăng Ni đi sang Nepal. Ngài đã xin ý kiến Đức Dalai Lama về việc có nên sang định cư ở Ấn Độ hay không. Đức Dalai Lama khuyên Ngài ở lại solo Solukombo và Ngài đã lập một tu viện cho Tăng Ni ở sườn núi dưới chân hàng Lagudo. Nhờ vào các thành tựu, Ngài cũng đã sớm trở nên nổi tiếng ở Solukumbu. Ngài thường bảo các học trò trộn phần trà bơ còn lại sau bữa ăn của Ngài với bột Sampa rồi vê thành những viên thuốc. Rồi Ngài đưa những viên thuốc đó cho các dân làng bị bệnh khi họ đến xin thuốc. Nhiều người được khỏi bệnh tức thì nhờ các viên thuốc đó Thỉnh thoảng Ngài đột nhiên Thị hiện bệnh nặng Ói ra máu Có khi đầy cả một bình nhỏ Các học trò Thường lấy bột Sampa Trộn với máu ngài Đã ói ra Vê thành những viên thuốc Rồi đưa cho những người bị bệnh Thường thì sau khi uống Các viên thuốc này Người ta đều khỏi bệnh Nhờ vào bồ đề tâm của Ngài mọi thứ thuộc cơ thể Ngài đều có năng lực chữa bệnh thậm chí người ta còn dùng thức ăn dư thừa của Ngài nước tiểu và những thứ khác nữa thuộc về Ngài để chữa bệnh nhiều thánh nhân Ấn Độ các tu sĩ khổ hạnh Hindu cũng có năng lực như vậy có một vị thánh không có nhiều học trò lắm Nhưng đặc biệt là phân của Ngài có thể chữa lành bệnh cùi bằng cách dùng bôi lên cơ thể. Ở Ấn Độ, người ta thường đại tiện ngoài đồng trống và phân của vị thánh này trở nên hiếm thấy vì người ta đua nhau đi tìm phân của Ngài. Một lần nữa ta thấy rằng năng lực chữa bệnh này đến từ tâm thiên liêng của vị thánh, từ tâm đại bi của Ngài. Trong các bài giảng cũng đề cập đến câu chuyện của một gia đình Tây Tạng, có người con gái bị ma nhập trong một thời gian dài. Dù đã mời nhiều lama đến làm lễ cúng dường puja, nhưng cô gái vẫn không khỏi bệnh. Vào một ngày, có một vị tăng bình thường đến khất thực, gia đình mời vị tăng vào nhà và cầu xin chữa bệnh cho cô gái. Khi vị tăng thực hiện các nghi lễ xua đuổi các chướng ngại ngăn cản lời cầu nguyện và dân bánh cúng ông ta phát hiện rằng con ma cũng đang tụng đọc các lời cầu nguyện y hệt như vậy dị tăng biết rằng lễ puja không hiệu quả nên ông ta lấy khang choàng trùm lên đầu rồi thiền định về tâm bi mẫn thương xót con ma chỉ đến lúc đó con ma mới chịu buông tha cô gái, rồi con ma xin lỗi vị tăng và nói: hãy chỉ dạy cho tôi. Một khi tâm thiện càng mạnh mẽ, thì năng lực chữa bệnh càng có hiệu lực hơn. Nếu chúng ta khẩn cầu các vị bồ tát giúp đỡ thì các ngài sẽ giúp chúng ta vì tâm bi mẫn của các ngài. Tuy nhiên về phía mình chúng ta cần có trí tuệ và niềm tin để nương tựa và khẩn cầu sự giúp đỡ. Nếu chúng ta có trí tuệ và niềm tin, các vị Bồ Tát mới có thể dẫn dắt chúng ta. Năng lực của giới hạnh Một yếu tố khác nữa trong việc chữa lành bệnh tật là giới hạnh phải được thanh tịnh. Người nào có giới hạnh thanh tịnh, thì sẽ có nhiều năng lực chữa bệnh, dù họ có chứng ngộ hay không. Bạn không cần phải là tăng sĩ hay ni sư, nhưng nếu bạn có một cuộc sống thanh tịnh, không phạm 10 hành vi bất thiện, thì bạn có thể làm lợi lạc cho người khác. Chú thích 10 hành vi bất thiện bao gồm giết hại, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói hai lưỡi, gây chia sẻ, nói lời độc ác, nói lời vô nghĩa, tham lam, ác ý, thường là các ý tưởng khởi lên từ tâm sân hận và tà kiến hết chú thích. Các lời cầu nguyện của bạn sẽ có nhiều năng lực loại bỏ bệnh tật cùng với các chứng ngại khác và mang lại hạnh phúc. Nếu có người bị bệnh điên vì ma nhập, Bạn có thể ra lệnh cho con ma đó rời khỏi người bệnh. Vì bạn sống một cuộc sống thanh tịnh và chân thật, con ma phải vâng lời bạn, làm theo lời bạn. Bất kỳ ai thực chứng được tánh không, bản chất rút ráo của mọi sự vật cũng sẽ là một người có năng lực chữa bệnh. Thực chứng tánh không sẽ làm cho con người kiểm soát được các đại đất, nước, lửa, gió, cũng như các chúng sinh hữu tình khác. Do vậy, họ có khả năng chữa lành được các bệnh mất trí hay điên khùng. Nếu người nào bị ma ác nhập vào sinh bệnh, một hành giả đã đạt được sự chứng ngộ tánh không có thể giúp bệnh nhân chế ngự được con ma đó. Với sự thực chứng tánh không, Bạn có thể thực hiện 4 loại hành động Tantra, an định, tăng tiến, kiểm soát và hung nộ. Thực chứng tánh không cũng có khả năng mang mưa đến hay làm ngưng mưa. Cho dù chúng ta không có các chứng ngộ đó, chúng ta cũng cần phát sinh tâm từ bi với hết sức mình, Và chúng ta phải có được sự tin tưởng mãnh liệt vào các phương pháp chữa bệnh mà chúng ta đang áp dụng. Vào cuối một hướng dẫn về cách thức làm sao mang mưa đến hay làm ngưng mưa, Đức Lama Sonkhapa nhấn mạnh đến sự quan trọng của lòng tin mãnh liệt vào các lời dạy, Phật Pháp, vào Bồ Đề Tâm và một số kinh nghiệm thực chứng về tánh không. Lời khuyên này cũng áp dụng vào việc chữa bệnh. Tâm bi mẫn mãnh liệt, thực chứng tánh không và lòng tin vào phương pháp chữa bệnh. Cả ba điều tiên quyết này rất cần thiết. Nhưng sự chữa lành bệnh sẽ có hiệu quả nhất một khi có được tâm bi mẫn mãnh liệt và lòng tin mãnh liệt. Khi mức độ của các phẩm chất này càng nhiều thì chúng ta càng có nhiều khả năng hơn để giúp đỡ người khác. Những trường hợp chữa bệnh thần kỳ Tôi đã gặp nhiều người chữa bệnh với những câu chuyện về sự chữa bệnh thần kỳ ở Malaysia, Singapore và kể cả ở Mỹ. Khả năng của người chữa bệnh thần kỳ không phải là một hiện tượng vật chất bên ngoài. Nói chung, năng lực chữa lành bệnh của họ xuất phát từ tâm hiền thiện. Họ thường là người nhiệt tình, luôn quan tâm người khác. Họ không dị kỹ, ngược lại họ quan tâm chăm sóc người khác hơn cả chính bản thân mình. Ở Mỹ, tôi gặp một người đàn ông Trung Hoa còn trẻ... Đến từ Trung Hoa Lục Địa, anh ta đã thực hiện nhiều sự chữa bệnh thần kỳ. Khi đang thuyết giảng, anh ta có thể chữa bệnh cho một bệnh nhân đang ngồi ở hàng ghế thính giả cách xa và thậm chí không hề chạm tay vào người bệnh. Những người bệnh liệt chân trong nhiều năm đang ngồi trên xe lăn bất ngờ có thể đứng dậy và bước đi không cần người giúp. Trên thực tế, người chữa bệnh không chạm tay vào bệnh nhân. Anh ta đứng từ xa, chỉ khua tay là một dấu hiệu. Vậy mà bệnh nhân bại liệt có thể đứng dậy, không cần ai trợ giúp. Anh ta là một người rất tử tế, từ ái, bi mẫn Anh ta rất nổi tiếng ở Trung Hoa vì khả năng chữa bệnh thần kỳ. Anh ta có một album ghi lại những hình ảnh về các bệnh nhân đã ốm đau rất nhiều năm và đã được khỏi bệnh, chỉ đơn giản là sau khi nhìn thấy anh ta. Ở Malaysia, tôi có một người bạn tên là Tony Wong, một doanh nhân Trung Hoa với cuộc đời đầy áp những câu chuyện về sự chữa bệnh thần kỳ. Ông ta là một Phật tử thuần thành và rất sùng mộ. Ông thường hay lo liệu các chuyến đi cho các Lama đến từ bốn truyền thống Phật giáo Tây Tạng. Vì không có nhà riêng nên ông ta dùng văn phòng để thực hiện nghi thức chữa bệnh. Ở một phía của phòng làm việc đó, ông ta có một bàn thờ Phật và ở phía đối diện là bàn thờ của vợ ông ta. Vào cuối tuần, phòng làm việc chứa đầy các bệnh nhân, có khi một số người phải ngồi trên bậc thềm bên ngoài. Tony chỉ đơn giản đặt một bình nước lên bàn thờ ở trước tượng ngài quán âm khoan Jin, một hóa thân nữ của Đức Phật Đại Bi. Sau đó ông ta hướng dẫn mọi người tụng chú quán âm liên tục trong 3 hay 4 giờ. Người Trung Hoa giống người Tây Tạng và khác với người Tây Phương khi tụng niệm, thường có thói quen tụng chú, ngâm nga và kéo dài hàng nhiều giờ. Khi tôi hỏi Tony là ông ta có thiền định hay quán tưởng không, ông ta trả lời rằng ông ta không làm gì cả, ông ta chỉ đặt bình nước lên bàn thờ và hướng dẫn ngâm nga tụng chú. Sau khi tụng chú, ông ta phân phối nước, cả ông ta lẫn người bệnh đều có một lòng tin mãnh liệt rằng nước đã được sự gia trì và có năng lực chữa bệnh cho dù bệnh nhân không nhất thiết phải là Phật tử. Ông Tony kể rằng có nhiều trường hợp bệnh nhân bị bệnh rất nặng nhưng sau khi tụng chú và uống nước được chú niệm thì lập tức cảm thấy khỏe hơn, thậm chí có vài người hoàn toàn bình phục vào ngày hôm sau. Có một bệnh nhân ung thư, một ngày nọ đến xin chữa bệnh, phải có hai người dìu đi. Bệnh nhân đó đã tụng chú và uống nước được chú niệm. Ngày hôm sau, bệnh nhân đó đến văn phòng của ông Tony, bước vào phòng mà không cần người dìu. Tony đã chứng kiến nhiều người phục hồi một cách thần kỳ như vậy. Làm sao những sự thần kỳ lại xảy ra mặc dù không có sự thiền định đặc biệt nào được thực hiện? Một trong các yếu tố tạo nên sự thần kỳ đó là năng lực, tâm bi mẫn của Tony. Bản thân Tony là một con người sống rất chân thật. Một con người có tâm từ bi mãnh liệt, trọn đời sống hết mình cho người khác. Bất kỳ ai yêu cầu giúp đỡ là ông ta cố gắng hết sức mình để làm và không hề từ chối. Đây là cách tu tập tâm linh của ông ta. Một yếu tố khác nữa là lòng tin của ông ta. Ông ta có sự tin tưởng mãnh liệt rằng nước cúng đã được Chúa nguyện gia trì bằng cách đơn giản là đặt trước Tượng Phật Bà Quán Âm Rất nhiều năng lực chữa lành bệnh đến từ tâm thành tính của ông ta cũng như của các bệnh nhân đã uống nước đó. Nước hay chất liệu nào khác đều có thể được chú nguyện trở nên thanh tịnh và có năng lực chữa bệnh nhưng việc năng lực đó có thành hiện thực hay không là còn tùy thuộc vào người chú nguyện cũng như người dùng nước đó. Về cơ bản Năng lực chữa bệnh đó tùy thuộc vào tâm Tâm phải làm cho chất liệu đó phát sinh năng lực Mặc dù chúng ta thường tin rằng Năng lực chữa bệnh đến từ bên ngoài Nhưng thật ra không có điều đó Toàn bộ năng lực chữa lành bệnh Đến từ tâm của chúng ta Chủ yếu từ tâm thành tính Điều này rất đúng vào trường hợp của Tony Wong. Mặc dù không có sự quán tưởng đặc biệt để chú nguyện vào nước cúng, nhưng rất nhiều bệnh nhân đã được khỏi bệnh một cách thần kỳ. Tâm thức của người trị bệnh, đặc biệt là tâm thành tính hiền thiện, đã tạo ra sức chú nguyện. Đây là một sự sinh khởi theo nhân duyên tương thuộc. Trong khi một số người có thể được chữa lành bệnh nhờ uống nước hay dùng các chất liệu khác đã được chú nguyện gia trì hoặc bằng thiền định trì chú hay theo sự chữa trị thuốc men thông thường thì có những bệnh nhân khác không được khỏi bệnh bằng các phương tiện đơn giản như trên vì họ có những nghiệp chướng nặng nề. Dù bác sĩ đã chẩn đoán chính xác và cho đúng thuốc nhưng chưa chắc bệnh nhân được phục hồi. Sự điều trị sẽ không hiệu quả nếu bệnh nhân có những nghiệp chướng nặng nề. Do đó, bệnh nhân phải nỗ lực thực hiện sự tịnh hóa nghiệp chướng. Chỉ sau khi đó, bệnh mới có thể được chữa lành. Lấy ví dụ như trường hợp chú tôi. Trong nhiều năm, chú tôi không ngủ được vì đau nhất cả người. Ông trăng trở trên giường suốt đêm. Mặc dù ông đã tìm đến nhiều thầy thuốc ở Tây Tạng, nhưng vẫn không hết bệnh. Cuối cùng, ông đến gặp một thiền giả sống trong một hang động ở gần hang La Guido. Vị thiền sư dùng linh kiến biết được trường hợp của chú tôi, bèn bảo chú tôi rằng bệnh của ông ta là do nghiệp. Dĩ nhiên, bệnh tật và bất kỳ trở ngại nào mà chúng ta gánh chịu đều là kết quả của các nghiệp bất thiện. Nhưng ở đây, thiền sư muốn nói rằng trong trường hợp của chú tôi, dùng thuốc không thôi thì không đủ để chữa lành bệnh. Do vậy, chú tôi phải thực hiện sự tịnh hóa nghiệp. Ngài khuyên ông ta phải trì tụng hàng trăm ngàn lần chú Vajrasattva Một hóa thân đặc biệt của Đức Phật có sức mạnh tịnh hóa nghiệp rất mạnh liệt và lễ lạy sám hối hàng trăm ngàn lần. Cũng như các bác sĩ chuyên khoa, em hiểu một lãnh vực nhất định chẳng hạn, bác sĩ tim mạch thì chuyên về bệnh tim, các Đức Phật khác nhau cũng có các công năng đặc biệt khác nhau. Đức Phật Vajrasattva có công năng đặc biệt trong sự tịnh hóa nghiệp, Thực hiện trì tụng chú Vajrasattva và lễ lại là để cho chú tôi có khả năng tịnh hóa được nhân thực sự của bệnh này, tức là các hành động bất thiện trong quá khứ và các chủng tử do các hành động đó đã để lại trong tâm. Tịnh hóa tâm là tịnh hóa bệnh của thân vì các vấn đề của thân xuất phát từ tâm. Chú tôi bắt đầu thực hiện hành trì trong hang La Gua Đô. Sau đó, ông ta làm một hang ẩn cư nhỏ riêng cho mình ở trên dãy núi đá. Ông ta liên tục hành trì trong 6-7 năm. Ngoài ra, ông còn chăm sóc bà tôi vì bà rất già và bị mù. Trong suốt thời gian đó, ông nấu thức ăn cho bà cổng bà ra ngoài hang để tiểu tiện, đại tiện. Ngay từ lúc bắt đầu hành trì, tình hình bệnh tật của ông cũng bắt đầu thuyên giảm, sức khỏe càng lúc càng tốt hơn. Cuối cùng, ông hoàn toàn bình phục. Thuốc men hay các chất liệu được chú nguyện có thể chữa lành bệnh cho một số người, nhưng lại không có tác dụng tốt cho một số người khác vì các nghiệp chướng nặng nề của họ ngăn cản họ bình phục. Một khi không thể chữa lành bệnh, thông qua các cách thức đơn giản như vậy, các bệnh nhân đó phải sử dụng các phương pháp khác như là thiền định hay lễ lạy, sám hối và trì chú tịnh hóa nghiệp. Và sau khi thực hiện các hành trì đó, thuốc men sẽ có thể có tác dụng Cũng có nhiều trường hợp một loại thuốc đặc trị cho một bệnh lại làm cho bệnh nhân phát sinh một bệnh khác hay phải chịu tác dụng phụ khó chịu như sốt cao chẳng hạn Như vậy, thay vì chữa lành bệnh thuốc men đã làm cho bệnh tình chuyển biến xấu đi Dĩ nhiên, ngoài các yếu tố như thái độ và hành vi của bệnh nhân, các điều kiện bên ngoài như việc ăn uống, thời tiết và các sinh linh, sinh vật siêu nhiên như ma quỷ, vong linh cũng ảnh hưởng đến sự diễn biến của bệnh. Các sinh linh có thể quấy rối bằng cách làm cho thuốc mất tác dụng. Như vậy, sự thiền định hay các lễ puja cần được xúc tiến để xoa dịu các sinh linh và sau đó thuốc men có thể tác dụng. Trong khi một số người có thể nhận được sự chữa bệnh thần kỳ chỉ bằng cách được gặp gỡ hay xúc chạm dị thầy chữa bệnh có năng lực vĩ đại. Thực tế là không phải bất kỳ ai cũng có duyên may gặp được họ. Và quan trọng là chúng ta cần phải hiểu được nguyên do của việc này. Những ai có nghiệp chướng nặng nề cần phải thực hiện một pháp hành trì nào đó để tịnh hóa tâm, tức là nguyên nhân đích thực của các vấn đề bất ổn trong cơ thể họ. Việc tiếp xúc với vị thầy có năng lực có khi vẫn chưa hội đủ điều kiện để chữa lành được bệnh. Đó là lý do tại sao chúng ta rất cần thiền định và tịnh hóa. Bằng cách này, chúng ta trở thành người chữa bệnh cho thân và tâm của chính mình.